Anh hùng truyện xin chào các bạn. Anh hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 12 cuốn sách Nô Lực Đặng Tiểu Bình. Nếu ví 18.000 km bờ biển ở Đông Nam Trung Quốc là một cái cung thì Trường Giang chảy ngang từ tây sang đông qua 8 tỉnh đại lục sẽ là một mũi tên, mục tiêu là thế thì Thái Bình Dương. Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời khỏi thế giới. Với sự chỉ đạo bằng tư tưởng đó, Đảng Tiểu Bình đã biến đổi một cách có kế hoạch nền kinh tế hướng nội truyền thống thành nền kinh tế hướng ngoại. Trước kia vì lo ngại miền duyên hải không an toàn nên đã đặt các hạng mục trọng điểm ở hậu tuyến chiến lược gọi là phòng tuyến thứ ba. Đảng lại đưa tầm mắt nhằm vào tiền tuyến ven biển, dồn sức vào phát huy ưu thế của miền ven biển để dẫn dắt nội địa phát triển, mưu cầu sự mở cửa từng cấp từ duyên hải đến nội địa. Đầu năm 1984, Đảng đi khắp 3 đặc khu ven biển, sau khi trở về Bắc Kinh triệu tập mấy đồng chí lãnh đạo Trung ương yêu cầu họ làm rõ tư tưởng chỉ đạo của cái cách mở cửa, không phải là đóng mà là mở. Đảng cảm thấy đặc khu hạ môn khoanh vùng hẹp quá cần phải để cho toàn đảo hạ môn thành đặc khu. Đặc khu hạ môn không gọi là càng tự do, nhưng có thực hiện một số chính sách của càng tự do. Hành động mạnh dạn nhất của Đảng trong năm đó là mở cửa 14 thành phố cảng ven biển. Những thành phố này không gọi là đặc khu nhưng có thực hiện một số chính sách của đặc khu. Thí dụ như cung cấp một số ưu đãi cho những thương gia nước ngoài đầu tư và cung cấp kỹ thuật, khiến cho họ có lợi, mở rộng quyền tự chủ cho những thành phố mở cửa đó, khiến họ có đầy đủ sức sống để triển khai hoạt động kinh tế. Làm như vậy thực tế là mở đường cho việc bắt đầu cải cách thể chế kinh tế toàn diện, thể hiện mưu lực của đảng dùng mở cửa để thúc đẩy cải cách. Bốn đặc khu kinh tế cộng thêm 14 thành phố mở cửa, gần như là đã xuyên suốt toàn bộ miền ven biển. Theo luồng suy nghĩ đó, Đặng lại đề xuất ý tưởng lập các khu khai phát kinh tế ven biển. Ý tưởng đó vào đầu năm 1985 đã hình thành phát thảo, đặt kế hoạch đi làm hai bước. Trước hết làm ở các vùng Tam Giác Châu Trường Giang, Tam Giác Châu Chu Giang và vùng Tam Giác Hạ chương truyền ở Nam Phúc Kiến, sau đó sẽ làm ở bán đảo Liêu Đông và bán đảo Giao Đông. Đặng dự kiến 5 khu đó cộng thêm 18 điểm có trước thì có thể tạo thành một giải mở cửa từ Nam lên Bắc đủ để gây ảnh hưởng ra khắp nước và tiến vào thế giới. Miền ven biển, đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa, khu khai phát muốn có tác dụng tiến ra thế giới và dẫn dắt toàn quốc thì phải đứng chân ở kinh tế hướng ngoại, vốn liếng, kỹ thuật và sản phẩm đều từ bên ngoài và ra bên ngoài tham dự vào quá trình giao lưu quốc tế, mở rộng xuất khẩu, đồng thời tăng cường liên hệ với nội địa như cùng khai thác tài nguyên, liên hợp sản xuất sản phẩm chất lượng cao trao đổi kỹ thuật và nhân tài. Nhưng những dự kiến đó mấy năm trước chưa thể hiện ở các đặc khu như thẩm quyến. Các đặc khu lợi dụng ưu thế của họ bán đại bộ phận sản phẩm vào nội địa. Như vậy, đặc khu trở thành cầu nối để thương nhân nước ngoài nhảy vào nội địa Trung Quốc chứ không phải là cầu nối để Trung Quốc nhảy ra nước ngoài. Năm 1984, khi khảo sát thẩm quyến, đảng đã phát hiện ra vấn đề đó, đề ra yêu cầu truyền từ hướng nội sang hướng ngoại cho rằng nếu thẩm quyến chưa làm được như thế thì chưa thể chứng minh được rằng sự phát triển của nó là lành mạnh. Sau đó, Đặc Khu trải qua một cuộc chuyển đổi, lợi dụng vốn và kỹ thuật nước ngoài, xây dựng hệ thống sản xuất tư sản công nhân nông dân, tức là căn cứ vào nhu cầu xuất khẩu, phát triển công nghiệp gia công, căn cứ vào nhu cầu gia công để phát triển nông nghiệp và các ngành sản xuất khác. Đến năm 1987, Đặc Khu đã có trên 50% sản phẩm bán ra thị trường thế giới. Ngày nay, hàng của Quảng Đông đã bán trong tỉnh, trong nước và ngoài nước mỗi nơi một phần ba. Sau khi mọi hoài nghi với đặc khu đã tiêu tan, Đặng bắt đầu nghĩ tới việc mở mang đảo Hải Nam để xây dựng Hải Nam thành một đặc khu lớn nhất nước. Từ nhãn quan kinh tế hướng ngoại mà xem xét Hải Nam là một mảnh đất quý. Hải Nam và Đài Loan có diện tích xấp xỉ nhau, điều kiện tự nhiên cũng tương tự giống như hai con mắt của Trung Quốc ngoài biển. Không hiểu tại sao trước kia chỉ nghĩ đến việc giải phóng Đài Loan mà để Hải Nam hoang phế lâu dài, khiến cho hai con mắt một thì sáng long lanh còn một thì mờ đục. So với thành tựu kinh tế của Đài Loan thì hiện trạng đảo Hải Nam thật bất lợi cho thanh danh của chủ nghĩa xã hội và cũng là một thất sách lớn đối với việc mở mang vùng biển Trung Quốc ở miền Nam và việc củng cố biên phòng ở vùng biển phía Nam. Theo tính toán của chuyên gia, vùng biển ở phía Nam Trung Quốc tức biển Đông của Việt Nam có trữ lượng dầu khí khoảng 45 tỷ tấn, giá trị khoảng 1.500 tỷ đô la. Các nước lân cận đã lần lượt khoan 500 giếng ở vùng này, mỗi năm có hàng trăm triệu tấn dầu khí, mà Trung Quốc năm 1990 cũng đã có một mỏ chính thức có dầu. Hải Nam tự vạch đường lưỡi bò làm của họ hơn 38% vùng biển đạt 80 vạn cây em vương diện tích biển của các nước láng giềng. Trường Sa Trung Quốc gọi là Nam Sa, có hơn 320 đảo, trừ đảo Thái Bình do quốc dân đảng chiếm cư bất hợp pháp và đảo Thủy Thử do quân đội đại lục chiếm đoạt bất hợp pháp năm 1988, một số đảo được cải tạo mở rộng thêm còn lại đều chưa chiếm được thêm nhiều. Anh Hùng Chuyện xin gửi đến quý vị thông tin chính xác từ nhà nước Việt Nam. Khu vực Biển Đông hiện đang có tranh chấp về chủ quyền giữa một số nước và lãnh thổ. Việt Nam luôn luôn khẳng định và có đầy đủ cơ sở cả lịch sử cũng như pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Tạo thành cục diện bị động đó là do kinh tế Trung Quốc lạc hậu và hướng nội, con mắt chỉ nhìn vào lục địa coi nhẹ lâu dài việc khai thác ven biển và trên biển chỉ sợ nông dân có thêm một chút đất phần trăm mà chưa để ý lấn chiếm vùng biển lớn của các nước khác. Đảng ý thức rằng việc khai thác đảo Hải Nam sẽ là một thắng lợi quan trọng, vì đó sẽ là trạm thứ nhất để Trung Quốc tiến ra toàn bộ vùng biển phía Nam. Nhưng mở mang Hải Nam, Trung ương càng không có tiền, biện pháp vẫn là mướn gà đẻ trứng, dùng biện pháp mở cửa để thúc đẩy việc khai thác đảo tạo tranh chấp với các nước xung quanh. Như các nước xung quanh đã sử dụng vùng biển Đông này. Thí dụ như Việt Nam ngay từ thập kỷ 70 đã ký kết với Liên Xô Hiệp định Hợp tác Khai thác Dầu Khí Ven Biển. Mời nước ngoài đến khai thác thì thất phải để họ hưởng một số lợi, nhưng vẫn còn tốt hơn là để Trung Quốc chiếm mất. Bản thân mình được lợi một phần, và quan trọng hơn là có sự bảo đảm về chủ quyền. Năm 1988, Hải Nam chính thức được lập thành tỉnh. Nay việc mở cửa và khai phá, lấn chiếm các đảo đã vươn tới mức thành lập các thành phố tại đây. Đầu năm 1992, Đảng Tuần Du Phương Nam đã đề xuất khẩu hiệu Đại Khai Phóng, hình thành phong trào sôi nổi mở cửa ở 3 vùng ven, ven biển, ven biên giới và ven sông. Dọc theo hơn 2 vạn km vùng biên giới trên bộ trong đại lục vốn là vùng cấm, đóng cửa, nay là một loạt cửa khẩu buôn bán và trao đổi hàng hóa nối tiếp nhau, việc buôn bán vùng biên giới phát triển rầm rộ. Lần mở cửa này được người ta quan tâm nhất là việc mở cửa ven sông, mà Thượng Hải là một cái đầu rồng. Trong một thời gian ngắn đã mở 12 cửa khẩu ven sông, và mở hơn 100 khu khai phá ở 23 thành phố ven sông. Đặng đặc biệt nhấn mạnh tác dụng của Thượng Hải. Ông nói khi đề ra làm 4 đặc khu kinh tế mà quên nghĩ tới Thượng Hải là một sai lầm lớn, hối hận đã không mở phố đông sớm mấy năm như thẩm quyến. Năm 1984, xếp Thượng Hải vào số thành phố mở cửa miền ven biển, nhưng đó mới coi như một thành phố thông thường thôi. Thượng Hải có cơ sở hùng hậu có ưu thế về nhân tài vật lực. Này Đảng muốn đưa con chủ bài này ra, khai phát phố Đông, lợi dụng Thượng Hải làm căn cứ phát triển Tam Giác Châu Trường Giang và toàn bộ lưu vực Trường Giang. Đảng cho rằng đó là dùng việc khai phát ven biển làm một con đường ngắn để dẫn dắt việc phát triển nội địa. Nếu ví 18.000 km ven biển Đông Nam Trung Quốc là một chiếc cung, thì sông Trường Giang chảy từ Tây sang Đông Ngang qua 8 tỉnh nội địa sẽ là một mũi tên. Tên được lắp lên cung, mục tiêu tất nhiên là thế kỷ Thái Bình Dương. Tháng 10 năm 1991 báo, nhà kinh tế học của Anh đã ca ngợi chiến lược mở cửa từ ven biển đến nội địa của đảng. Hiện nay vùng ven biển phía Nam Trung Quốc không những sống động về kinh tế mà còn là hạt nhân của mạng lưới của dân tộc Trung Hoa vươn từ Đông Á đến Đông Nam Á. Mạng lưới người Hoa này đã khiến cho Hoa Kiều hải ngoại trở thành một lực lượng thương nghiệp chỉ kém có Nhật Bản. Tiền bạc nhà máy, nhân viên quản lý và việc buôn bán đều thông qua con đường ngôn ngữ và huyết thống không ngừng chảy vào Trung Quốc. Đặc khu ven biển, thành phố mở cửa và khu khai phát đã trở thành sợi dây nối liền Trung Quốc với thế giới phương Tây, đồng thời lại trở thành một dây xích để kéo nền kinh tế nội địa Trung Quốc phát triển. Trong thiên hạ, không có ai không sợ bị thiệt. Chỉ những người hiểu rõ mối quan hệ giữa bị thiệt và không bị thiệt mới dám nói là không sợ bị thiệt. Trong thiên hạ, không có ai không sợ bị thiệt. Chỉ những người hiểu rõ mối quan hệ giữa bị thiệt và không bị thiệt mới dám nói là không sợ bị thiệt. Mở cửa với bên ngoài thu hút vốn nước ngoài, lập xí nghiệp tam tư. Thậm chí cho phép tư bản nước ngoài hoàn toàn bỏ vốn lập nhà máy ở Trung Quốc có một số người không thông, sợ bị thiệt. Không phải là sợ mình không được gì mà sợ người ta kiếm lợi mang về. Cho phép kinh tế cá thể, xí nghiệp tư nhân tồn tại và phát triển cho một số người giàu lên trước tuy cũng có chút đỏ mắt cay cú, nhưng những mối lợi đó cũng không phải dành cho người nước ngoài. Còn để cho người nước ngoài kiếm tiền mang về thì nghĩ không thông. Đặc biệt là khi liên hệ những thư bản với thương gia nước ngoài đó với bọn đế quốc trong ký ức. Cho bọn đế quốc được hưởng cái mà chúng dùng chiến tranh cũng khó đạt được chẳng phải là tạo thuận lợi cho chúng nhiều quá sao. Sợ người khác được lợi, nên cảm thấy mình bị thiệt. Đảng Tiểu Bình nghĩ, đầu tư mà không có lợi thì ai còn muốn đến? Nguyên tắc của kinh tế hàng hóa là tự nguyện và cùng có lợi. Thương gia nước ngoài được lợi không có gì quan trọng. Điều then chốt là xem ta có được lợi không, được lợi nhiều hay ít. Tôi hút nhiều vốn nước ngoài, nước ngoài cố nhiên được lợi cuối cùng tất nhiên vẫn là chúng ta được lợi. Người được lợi nhiều là nhà nước, là nhân dân, chứ không phải là chủ nghĩa tư bản. Đảng Tính Toán từng khoản một. Tu hút vốn nước ngoài qua xí nghiệp tam tư, giải quyết được vấn đề vốn cấp thiết cho xây dựng. Biện pháp giải quyết đó tốt hơn là đi vay nợ. Vay nợ thì phải trả còn thêm cả tiền lãi nữa. chung vốn kinh doanh, không mất tiền, không mang nợ, lại còn kiếm thêm được một ít tại sao lại không làm. Thường ra nước ngoài có kiếm một số tiền mang về, nhưng chúng ta cũng không bị thiệt. Bản thân thu nhập của các xí nghiệp hợp tư hợp tác cũng thuộc về chúng ta một phần, ngoài ra chúng ta còn được thu thuế, được lợi về sức lao động nữa. Cộng cả lại, hiệu quả thực tế của kinh doanh hợp tư quá nửa là thuộc về chúng ta. Ngay cả xí nghiệp do người nước ngoài hoàn toàn bỏ vốn, nhà nước cũng vẫn thu được thuế công nhân cũng được lĩnh tiền lương cũng không bị thiệt. Còn có thể qua đó, học được khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, bồi dưỡng được nhân tài chuyên môn cần thiết cho hiện đại hóa. Đó là một thứ trao đổi không mất tiền học phí cũng học được sao không tính đến điều đó. Ta còn thông qua việc trao đổi buôn bán với nước ngoài mà tìm hiểu thông tin ở bên ngoài, hiểu rõ hiện tình thế giới chuẩn bị cho việc đưa hàng hóa của chúng ta tiến vào thị trường quốc tế. Còn có thể phát triển một số ngành phục vụ cho tư bản nước ngoài, lập một số xí nghiệp kiếm lợi xung quanh các xí nghiệp nước ngoài, làm sống động nền kinh tế của chúng ta người nước ngoài dùng tiền vốn và ưu thế kỹ thuật lợi dụng giá sức lao động và tài nguyên rẻ của Trung Quốc kiếm tiền của chúng ta đem về về điểm đó rõ ràng là chúng ta bị thiệt bị thiệt do nghèo nàn lạc hậu. Nhưng để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu cần cho phép bị thiệt không sợ bị thiệt chỉ cần về lâu dài có lợi là có thể làm. Trước mắt chịu thiệt một ít chính vì để sau này khỏi bị thiệt nhiều. Có nhà bình luận nước ngoài nói Đặng Tiểu Bình là một người buôn bán sành sỏi. Đúng vậy, xuất phát điểm tính toán của người buôn bán không phải là sợ người khác được lợi mà là xem đối với mình có lợi không, có lợi nhiều hay ít. Nếu có lợi, hoặc được lợi lớn, hoặc được lợi về sau, thì có thể làm hà tất phải sợ người khác được lợi. Lo người khác được lợi kết quả lại là làm khổ mình. Người ta bỏ tiền ra cho chúng ta vay còn không sợ chúng ta sợ cái gì. Bao nhiêu năm nay, người Trung Quốc tự hào vì không nợ nước ngoài cũng không có nợ trong nước. Đảng Tiểu Bình thì không như thế, ông nói có một số nước vay nợ nước ngoài rất nhiều, không thể nói họ đều thất bại cả. Họ đã từ những nước lạc hậu về kinh tế nhanh chóng tiến lên thành những nước phát triển trung bình. Trung Quốc cũng là một nước lạc hậu, có thể vay nợ nước ngoài một ít không? Đảng chủ trương ba điều. Một là để tăng tốc độ phát triển, phải mạnh dạn vay nợ nước ngoài. Năm 1986, thành phố Thiên Tân chuẩn bị vay 10 tỷ đô la, sau khi được biết đảng không những không phê bình, mà còn động viên họ không nên sợ. Người ta bỏ tiền ra cho chúng ta vay còn không sợ chúng ta sợ cái gì. Có lần góc bé chốt xin bảy nước phương Tây cấp viện trợ, họ còn không cho nữa là. Hai là vay nợ cần vừa mức không nên vay quá nhiều. Đó là một nguyên tắc hiện thực. Vay nợ cần suy nghĩ tới khả năng trả nợ, nếu vay nhiều quá, trong một thời gian nhất định tăng trưởng kinh tế không bù được tiền lãi thì sẽ mang gánh nặng nợ nần, ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển, đi ngược lại mục đích vay nợ. Ba là vay nợ phải dùng để phát triển sản xuất mà không phải để bù vào khoản thiếu hụt tài chính. Vay nợ không đáng sợ là vì nó có thể giúp phát triển kinh tế tăng cường lực lượng quốc gia, bây giờ tạm thời vay nợ là để sau này khỏi phải vay nợ. Nếu vay nợ để giải quyết vấn đề ăn thì càng vay càng bị động, rất khó thoát khỏi được thân phận nước đi vay nợ. Bạn đang theo dõi tại anh hùng truyện. Phê Bình cần đúng vào con người cụ thể mới được. Năm 1960, đúng là 4 năm ba hạn ở huyện Tốc Tỉnh An Huy có một kỳ tích. Một nông dân đã 70 tuổi vì phải chăm sóc người con có bệnh phổi nên không tham gia lao động tập thể, nên đương nhiên không được chia chút lương thực nào. Ông già không chịu chết đói, cũng không xin công xã cứu tế, ông chỉ xin cán bộ công xã mở ra một mắt lưới cho phép ông mang con trai vào vùng núi dưỡng bệnh đồng thời sản xuất tự cứu. Hai cha con một già một ốm, rời khỏi nồi cơm to xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình. Ông già chỉ có một cái cuốc một cái cào bốn răng, khai khẩn được 16 mẫu đất hoang. Đến cuối năm, ông không những đủ lương ăn, hạt giống thức ăn ra súc mà còn nộp cho công xã được 1.800 cân lương thực và nuôi gà bán được 60 đồng. Tu hoạch của ông thật khác hẳn tình hình trong toàn tỉnh An Huy lúc đó là khắp nơi đói khát không có lương thực. Việc đó đã gợi mở cho cán bộ và quần chúng đó là chia ruộng cho các cá nhân phụ trách có thể nâng cao hiệu suất thoát được cảnh khó khăn. Lời kêu gọi khoán ruộng cho từng hộ bay khắp An Huy. Mùa xuân năm sau, bí thư tỉnh ủy Tăng Hi Thánh viết thư cho Mao Trạch Đông, ra sức trình bày chỗ lợi của việc phân ruộng giao trách nhiệm cho nông dân. Mao đồng ý làm thử, nhưng chỉ cho thử một năm. Mùa xuân năm 1962, liền phê phán là làm riêng lẻ và đình chỉ. Việc đúng sai của chế độ phân ruộng theo trách nhiệm ở An Huy, Đảng biết rất rõ. Chính vì ông đã biện hộ cho việc khoán sản phẩm đến hộ bằng, lý luận con mèo, mà này sinh bất đồng với Mao về việc làm thế nào để cho chủ nghĩa xã hội sống động. Sau này, tuy đảng bị đánh đổ hai lần, nhưng trước sau ông vẫn tin vào chế độ khoán trách nhiệm. Ông tin rằng chế độ khoán trách nhiệm sẽ làm thay đổi bộ mặt Trung Quốc. Năm 1978, trong đồ án cải cách lần thứ nhất của đảng chế độ khoán trách nhiệm chiếm một vị trí nổi bật. Những biện pháp tách riêng chính quyền và xí nghiệp giao quyền xuống dưới tách riêng hai quyền theo đặng đều thực hiện thông qua chế độ khoán trách nhiệm. Việc cải cách thành thị, nông thôn có 500.000 việc cụ thể, đặng nắm vững sợi dây chính là khoán trách nhiệm. Nội dung cải cách ở nông thôn nói tóm lại là thực hiện chế độ khoán trách nhiệm, vứt bỏ biện pháp, nồi cơm to, phát huy tính tích cực của nông dân. Còn cải cách ở thành thị, đặng nói nguyên tắc cơ bản là thực hiện chế độ trách nhiệm, điều này là khẳng định. Chế độ trách nhiệm trong kinh tế mà đảng thiết kế là hình thức quản lý kinh tế thống nhất giữa ba mặt trách nhiệm cần làm cái gì quyền lực có thể làm cái gì, và lợi ích sẽ được cái gì. Trong mô hình, nồi cơm to cũng có ba loại, nhưng không thống nhất, không cụ thể. Chế độ trách nhiệm của đảng kết hợp chặt chẽ ba mặt đó với nhau, và cụ thể hóa chúng cụ thể tới đơn vị kinh tế ở cấp thấp nhất cuối cùng cụ thể tới từng cá nhân. Trách nhiệm tới từng người, nói theo cách nói của đảng là phê bình cần đúng vào con người cụ thể mới được. Một ông sư gánh nước, hai ông sư múc nước uống, tại sao cả ba ông sư đều không có nước dùng? Bởi vì trách nhiệm không rõ ràng, không có ai chịu trách nhiệm, ai cũng nghĩ là, rốt cục không phải chỉ có một mình mình chịu khát. tại sao mình vất vả để họ dùng hết cả, mình gánh được tại sao họ không gánh được? Đảng phát hiện trong các xí nghiệp các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan hành chính nhà nước trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hiện tượng không có người phụ trách là rất nghiêm trọng. Gọi là tập thể phụ trách mọi người phụ trách nhưng trên thực tế là không ai phụ trách. Có người không có việc làm, có việc lại không có người làm, người và việc không được ghép với nhau nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất. Biện pháp xóa bỏ hiện tượng đó là xây dựng chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt, thực hiện quy định nhiệm vụ, quy định người, quy định số lượng, quy định chất lượng, quy định thời gian, cũng tức là khoán. Ai làm việc gì và làm bao nhiêu được quy định rõ, ai làm chức vụ gì, có trách nhiệm gì, không dựa dẫm, không đường đầy cho người khác. Khiến mọi người đều lo toan, chứ không phải chỉ một số người lo toan càng không có người không lo toan gì Trách nhiệm đến từng người thì quyền lực cũng phải đến từng người Mỗi người có trách nhiệm của mình, mỗi người cũng có quyền lực của mình, người khác không được xâm phạm Quan hệ quyền lực và trách nhiệm cũng giống như quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong pháp luật Tôi có nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao, nhưng tôi có quyền lực tìm cách hoàn thành nhiệm vụ Nếu anh quy định tôi chỉ được làm thế này mà không được làm thế kia thì kết quả ra sao sẽ do anh chịu trách nhiệm đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trong thể chế kinh tế truyền thống quyền lực càng mơ hồ hơn trách nhiệm thường thường xuất hiện hiện tượng kỳ quái thế này. Cấp trên đề ra chú ý nhưng lại bắt cấp dưới chịu trách nhiệm. Như vậy không thể giải thích được và cấp dưới cũng không thể chịu trách nhiệm được. Đặng nhiều lần nhấn mạnh cần mở rộng quyền tự chủ cho các cấp chính là nhằm vào hiện tượng đó. Ông nói quả quyết chỉ giao trách nhiệm, không giao quyền lực thì chế độ trách nhiệm không thể thực hiện được. Khâu cuối cùng của chế độ trách nhiệm là kiểm tra nghiêm túc thường phạt phân minh. Đảm nhận trách nhiệm nhất định thì được quyền có thù lao tương ứng, điều này cũng là thiên kinh địa nghĩa, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đảng hy vọng liên hệ chặt chẽ giữa công hiến với hưởng thụ, khắc phục hiện tượng làm nhiều làm ít, làm tốt làm xấu đều như nhau. Cán bộ nhà nước căn cứ vào thành tích công tác nhiều ít tốt xấu đều có thường phạt thăng giáng. Cũng như vậy, nhân viên chuyên môn và phần tử trí thức cũng được trao chức vụ kỹ thuật và học vị tương xứng với năng lực và cống hiến. Đồng thời, chức vụ và cấp bậc cũng liên quan với lợi ích vật chất. Còn về người lao động bình thường, càng cần có sự gắn bó trực tiếp giữa cống hiến lao động và lợi ích vật chất. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng, có thường có phạt thưởng phạt phân minh. Chế độ trách nhiệm như vậy mới có thể đưa vào thực tiễn và có tác dụng phát huy tính tích cực của con người. Xét từ góc độ người lãnh đạo, người quản lý, chế độ trách nhiệm cũng có thể gọi là chuyển hóa mâu thuẫn. Để mọi người đều lo toan, đều chịu trách nhiệm, đều chịu sức ép. Nhưng sau khi phụ trách và đem sức ra, thì làm nhiều hưởng nhiều, làm tốt, làm nhiều đều có lợi cho mình, như vậy thì ai mà không tình nguyện chịu trách nhiệm. Ngược lại, người lãnh đạo tuy mất một phần quyền lực nhưng có thể bớt phải lo toan, không cần tốn sức lo những việc như trên mảnh ruộng của nông dân đang trồng thứ gì. Có được tính tích cực của toàn thể nhân dân và cán bộ sản xuất được nhiều lương thực, nhiều sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, nhà nước cũng không bị thiệt. Như vậy là tốt cho tất cả. Trước hết đặng nhìn thấy cái hay của chế độ trách nhiệm trong cải cách nông thôn. Nông thôn thực hiện chế độ khoán trách nhiệm sản phẩm đến gia đình trong một thời gian ngắn đã phát huy tính tích cực của mấy trăm triệu nông dân, làm thay đổi rất nhanh chóng bộ mặt của nông thôn. Năm 1984, Đảng đi thăm các đặc khu ở miền Nam, lại phát hiện việc xây dựng của thẩm quyến có hiệu suất cao là nhờ nguyên nhân đã thực hiện chế độ khoán và thưởng phạt phân minh. Chế độ khoán trách nhiệm ở nông thôn được nhen nhóm trong một số ít khu vực vào cuối những năm 70 đến đầu năm 1988 đã bao trùm hơn 90% nông hộ và ruộng đất. Năm 1984 chữ khoán vào thành phố đến cuối năm 1988 toàn quốc sự tính trong các xí nghiệp công nghiệp có trên 80% thực hiện khoán trong đó số xí nghiệp lớn và vừa đạt tới 85% trở lên. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của đảng toàn bộ Trung Quốc đều đã khoán. chương 4. Mưu lực chính trị Giải quyết vấn đề từ chế độ Mùa thu năm 1980, Đặng Tiểu Bình đang bận vào việc đánh giá Mao Trạch Đông, nhà báo ý Farasi đề ra một câu hỏi với ông. Làm thế nào để tránh sai lầm giống như của cách mạng văn hóa? Đặng trả lời, điều đó phải giải quyết từ mặt chế độ. Chúng tôi chuẩn bị bắt tay vào cải cách chế độ. Cũng khoảng dịp đó, Đặng nói trong hội nghị chính trị mở rộng. Stalin đã phá hoại nghiêm trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Mao Trạch Đông đã nói, những việc như thế không thể xảy ra ở các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ. Đảng nói tuy Mao nhận thức được điểm đó nhưng do không giải quyết thực tế vấn đề từ chế độ nên vẫn dẫn tới 10 năm tai nạn cách mạng văn hóa, bài học đó là cực kỳ sâu sắc. Đại cách mạng văn hóa nếu có một chút pháp đổ thì không thể xảy ra bi kịch với Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ. Nghe nói khi bị phê đấu, Lưu từng đưa bản, hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra để biện hộ cho mình. Tôi là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các anh đối đãi với cá nhân tôi thế nào không quan trọng, nhưng tôi phải bảo vệ sự tôn nghiêm của chức vụ Chủ tịch nước. Cá nhân tôi cũng là một công dân, tại sao không để tôi được nói? Hiến pháp bảo đảm cho quyền lợi về thân thể của mỗi người không bị xâm phạm. Những người vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Nhưng trong những ngày tháng vô pháp vô thiên đó, hiến pháp không thể ngăn chặn phong trào quần chúng của Mao Trạch Đông. Trong ngày sinh lần thứ 70 của Lưu Thiếu Kỳ, ông bị khai trừ vĩnh viễn khỏi đảng. Ngày 12 tháng 11 năm 1969, ở Khai Phong, nơi từng lưu truyền câu chuyện về bao công trái tim Lưu đã ngừng đập. Trong biên bản hòa thiêu, vị chủ tịch nước từng chủ trì và tham dự việc soạn thảo hiến pháp được ghi trong cột nghề nghiệp là vô nghề nghiệp. Khi tổng kết có hệ thống và đánh giá công lao và sai lầm cuối đời của Mao, đảng đưa ra một kết luận chế độ là nhân tố quyết định. Ông nói, các loại sai lầm trước kia của chúng ta tất nhiên có liên quan tới tư tưởng tác phong của người lãnh đạo nào đó, nhưng càng quan trọng hơn là chế độ tổ chức, chế độ công tác. Nếu chế độ về những mặt tốt đó thì kẻ xấu không thể tùy ý hoành hành, chế độ không tốt thì làm cho người tốt không thể làm việc tốt mà thậm chí ngược lại. Quy bi kịch của cách mạng văn hóa vào chế độ không tốt không chỉ giúp giải quyết thuận lợi việc tổng kết quá khứ, đặc biệt là vấn đề khó khăn như đánh giá Mao Trạch đông, mà còn có thể chỉ đạo cho những kết luận mang tính cách mạng trong tương lai. Mô lực của đảng về cải cách thể chế chính trị trước hết được bắt đầu từ đây. Năm 1980, đảng phân tích một số cái xấu chủ yếu trong đời sống chính trị Trung Quốc thấy gốc rễ không có cái nào không từ mặt chế độ. Hoặc là chế độ không tốt, hoặc là không có chế độ tốt, hoặc là có nhưng không hoàn thiện Thí dụ chế độ gia trưởng và chế độ lãnh đạo suốt đời tuy không có quy định bằng văn bản rõ ràng Nhưng thực tế là có tồn tại hai chế độ không tốt đó Tệ quan lưu và đặc quyền trước kia chỉ coi là vấn đề tư tưởng và tác phong đặng cho rằng cái quan trọng chính là vấn đề chế độ đặc quyền chẳng phải là quyền lợi vượt khỏi pháp luật và chế độ hay sao Chỉnh người không có kết quả bằng thay đổi chế độ Giải quyết vấn đề tư thường tác phong chỉ là trị cái ngọn, giải quyết vấn đề từ chế độ mới là từ gốc. Vì vấn đề chế độ có tính căn bản, tính toàn cục tính ổn định và tính lâu dài, do đó ông Đặng nói quả quyết. Nếu không kiên quyết cải cách những tệ đoan trong chế độ hiện hành thì một số vấn đề nghiêm trọng trước kia có khả năng xuất hiện trở lại, đến mức không có cách nào trả lời nỗi nghi vấn của người ta tại sao một số vấn đề chủ nghĩa tư bản giải quyết được mà chế độ xã hội chủ nghĩa lại không giải quyết được. Giải quyết vấn đề từ chế độ và giải quyết vấn đề bằng tư tưởng tác phong nhằm đường hướng khác nhau nên phương pháp cũng khác nhau. Đặng dứt khoát phản đối dùng phong trào chính trị và phê phán cách mạng để giải quyết vấn đề chế độ và tư tưởng. Có bốn lý do. Một là nhân dân trải qua nhiều cuộc vận động chính trị, sinh ra chán ghét các cuộc vận động lớn. Hai là phàm những cuộc vận động như thế đều gây tổn hại cho một số không ít người. 3. Là thường xuyên tổ chức phong trào thì không yên tâm được để xây dựng. 4. Là kinh nghiệm lịch sử chứng minh, dùng biện pháp tổ chức phong trào chính trị rầm rộ để cải cách chế độ hiện hành và xây dựng chế độ mới, xưa nay đều không thành công. Những tật bệnh về chế độ phải được chữa bằng cách cải cách chế độ phương lược cải cách nhằm vào chế độ không phải nhằm vào con người mà nhìn bề ngoài thì không cách mạng. Nhưng thực chất lại có nhiều tính cách mạng và mang tính thách thức đúng như một nhà bình luận đã nói là một loại cách mạng hòa bình. Phí Chính Thanh nói, Đảng hiện đang đi theo một con đường mới, vừa muốn nâng đỡ tinh thần sáng tạo, vừa muốn xây dựng lại Đảng và chính phủ. Năm 1957, khi còn làm Tổng Bí Thư, Đảng đề xuất một vấn đề. Ở Trung Quốc, ai có điều kiện phạm sai lầm lớn? Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó ít nhiều có thể giải thích quan điểm của Đảng đầu thập kỷ 80, sự cải cách chế độ về mọi mặt trong đó then chốt là cải cách chế độ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đảng Cộng sản nắm vận mạng một tỷ người ở vào trung tâm của đời sống chính trị quốc gia. Việc cải cách chế độ quốc gia đương nhiên phải bắt đầu từ cải cách bản thân mình. Bản thân không chủ động cải cách chẳng lẽ lại đợi người khác đứng lên làm cách mạng hay sao? Ngày 18 tháng 8 năm 1980, Đảng có một bài nói nổi tiếng trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng cải cách chế độ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bài nói đó được coi là văn kiện có tính cương lĩnh về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Đảng đã phân tích có hệ thống về bộ máy nhà nước mà ông mới tiếp nhận, chỉ ra 5 điều tệ hại trong chế độ lãnh đạo đảng, nhà nước và chế độ cán bộ. Một là trong đời sống chính trị, nhà nước đã tồn tại phổ biến hiện tượng quan lưu đến mức không thể chấp nhận được. Hai là tác phong gia trưởng, một người nói là quyết định, một người quyết định mọi vấn đề quan trọng, sùng bái cá nhân, cá nhân lấn lướt tổ chức, tổ chức thành công cụ của cá nhân. 3. Là quyền lực quá tập trung, mọi quyền lực đều tập trung vào đảng ủy, quyền lực của đảng ủy lại tập trung vào số ít người, thậm chí vào một cá nhân. Cấp trên quản lý cấp dưới quá nhiều thống nhất một cách chết cứng. 4. Là chức vụ lãnh đạo trên thực tế đã tồn tại chế độ suốt đời. 5. Là hiện tượng đặc quyền của cán bộ dưới mọi hình thức và màu sắc. Đảng cho rằng những tệ hại đó ít nhiều đều mang màu sắc của chế độ phong kiến. Mà biện pháp trọng điểm để quét sạch ảnh hưởng phong kiến là phải thiết thực cải cách và hoàn thiện chế độ của Đảng và Nhà nước. Từ mặt chế độ bảo đảm dân chủ hóa trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước dân chủ hóa trong quản lý kinh tế, dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội thúc đẩy việc xây dựng hiện đại hóa phát triển thuận lợi. Bệnh tật đã tìm đúng, nhưng còn sửa thế nào thì trong một thời gian dài Đảng chưa tìm ra đầu mối. Ông chỉ đề ra 3 kinh nghiệm làm tiêu chuẩn phân biệt tốt xấu trong chế độ lãnh đạo đảng và nhà nước. Một về kinh tế, có lợi cho phát triển sức sản xuất. Hai, về chính trị, có lợi cho việc phát huy đầy đủ dân chủ. Ba, về tổ chức có lợi cho việc lựa chọn, bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Đầu những năm 80, Đảng cho rằng điều kiện và thời cơ để cải cách chế độ lãnh đạo Đảng và nhà nước đã chín muồi, đồng thời tiến hành thành lập Ban Bí thư Trung ương, bỏ chức Chủ tịch Đảng, giải quyết việc kiêm chức và quá nhiều chức phó ở Trung ương, thiết lập Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Cố vấn Trung ương. Sau đó, Đảng tập trung toàn bộ tâm sức làm cải cách kinh tế. Nhưng đến giữa thập kỷ 80, đảng phát hiện thấy việc cải cách thể chế chính trị lạc hậu nghiêm trọng so với cải cách thể chế kinh tế càng ngày càng thấy sự cần thiết và tính bức thiết của cải cách thể chế chính trị. Nếu không cải cách thể chế chính trị thì cải cách kinh tế không thể đi sâu được những thành công đã giành được cũng khó lòng giữ vững. Năm 1986, nhiều lần đảng đều nhắc đi nhắc lại về mục tiêu và phương pháp cải cách thể chế chính trị. Đến trước khi triệu tập đại hội lần thứ 13, Đảng đã hình thành ý tưởng về cải cách như sau. Mục tiêu thứ nhất là cơ cấu hành chính của Đảng và toàn bộ thể chế nhà nước phải tăng cường sức sống. Mục tiêu thứ hai là khắc phục chủ nghĩa quan liêu, nâng cao hiệu suất công tác. Mục tiêu thứ ba là phát huy tính tích cực của cơ sở và công nhân, nông dân, trí thức. Phương pháp để tìm thuận lợi, bỏ tệ hại cũng có ba điều. Một tách riêng Đảng và chính quyền. Hai quyền lực trao xuống dưới. Ba tinh giản cơ cấu. Trong điều kiện đảng Cộng sản cầm quyền cải cách thể chế lãnh đạo đảng và nhà nước rất dễ dẫn tới những nghi ngờ, lo lắng. Có còn cần sự lãnh đạo của đảng không? Sự lãnh đạo của đảng cần phải mạnh lên hay yếu đi? Những vị quan liêu sở cải cách thường xuyên đưa những vấn đề này ra trước đảng. Đảng trả lời, cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và nhà nước chính là để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vì chỉ có tiến hành cải cách triệt đề, những tệ hại trên thì, nhân dân mới tín nhiệm sự lãnh đạo của chúng ta. Nếu nói một số biện pháp cải cách của Đảng, như chống lại việc Đảng can thiệp quá nhiều, là làm yếu sự lãnh đạo của Đảng, thì mưu lực của Đảng là muốn cho mạnh lên, tất phải làm yếu đi. Có nghĩa là đảng muốn thông qua cải cách để chủ động sửa chữa những sai lầm của đảng phạm phải trước kia tránh sau này lại tái phạm, làm cho sự lãnh đạo có được sức sống mới. Nếu không có những cải cách đó, đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ đi theo vết xe đồ của đảng Cộng sản Liên Xô và các đảng Cộng sản Đông Âu. Đảng cho rằng cải cách thể chế chính trị không thể không làm, sự lãnh đạo của đảng cần phải giữ vững, vấn đề là đảng phải giỏi lãnh đạo. Phải không ngừng cải thiện sự lãnh đạo thì mới tăng cường được sự lãnh đạo. Mô hình vừa giữ vững vừa cải cách đó là toàn bộ không gian tư duy mà đảng vạch ra cho cải cách thể chế. Vấn đề là hai quá trình giữ vững và cải cách không thể tiến hành tách rời nhau. Không thể dự tính là trước hết hãy cải cách tốt sự lãnh đạo của đảng rồi sau mới giữ vững sự lãnh đạo của đảng, mà phải đồng thời tiến hành cả hai tay, nghĩa là đối với việc cải cách thể chế lãnh đạo của đảng và nhà nước đảng áp dụng biện pháp sau. Cải cách việc lãnh đạo của đảng dưới sự lãnh đạo của đảng. Có lúc có thể xuất hiện tình huống sau đây, càng cải cách mở cửa càng cảm thấy phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Loại cải cách như vậy của đảng tất nhiên là làm từ trên xuống dưới tự mình sửa mình và tất phải theo hình thức tiện tiến. ưu điểm của cách làm đó là không dẫn tới sự mất điều khiển trong xã hội nhưng cũng có thể thấy được sự phức tạp của nó. Đúng như phí chính thanh đã nói, hiện nay đảng đang đi theo một con đường mới, vừa nâng đỡ tinh thần sáng tạo vừa xây dựng lại đảng và chính phủ. Ông ý thức được rằng sự tiến bộ của Trung Quốc cần phải thông qua một bộ máy quan liêu được huấn luyện chứ không phải là bỏ qua nó. Đó là cách nhìn thiết thực khác với chủ nghĩa duy ý chí của Mao, nhưng đồng thời cũng là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều. Anh Hùng Truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 12 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.